các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của lão Thề Mô năm xưa lão muốn được chôn cùng đệ, kiệt tác luyện ma hoành tráng nhất trong cuộc đời của lão. Còn ma rừng tổ tông của lão đâu sao không thấy? Thầy Lý hỏi ông quản gia lão ta bèn đáp, không biết có thể nó vẫn ẩn nấp đâu đó. Minh Hải cũng lấy làm lạ, mang tiếng ma rừng mạnh nhất mà trộm nó đến tận nơi rồi vẫn không hiện thân có khi nào lứa ngớ đi ra ngoài gặp cơ động âm phủ bị tóm rồi chăng có tiếng chó sủa lên đó là tiếng của a cầu nó cảm nhận được điều gì đó bất thường khiến cho cả nhóm lập tức đề cao cảnh giác con bé bỉ chĩa cặp mắt xanh lục sáng như đèn bão nhìn thẳng vào cái thân cây đen nơi đặt xác lão mo già mặt đất đột nhiên rung chuyển đi động đất cái thân cây liên tục lắc lư rồi nứt toác một bóng người từ trong đó nhảy xổ ra chắn giữa các thể pháp và nơi đặt cổ thi hài của cô lệ đó là một cái thây khô cứng cao tới hai mét chỉ còn lớp vẩy da đen xì bao bọc xung quanh xương cái đầu lưa thưa mới sợi lông dài dính vào vỏ hộp sọ răng nanh của nó dài nhọn như là nanh gấu chảy đầy thứ chất dịch xanh lá tanh tươi tay chân khẳng khiu đang mọc móng vuốt sắc lạnh đến dọa người một đôi mắt phát ra ánh lửa màu trắng trời ơi là bạch cấp cương thí Lão Lý sợ hãi thằn thở, cả đời này là lần đầu tiên đối diện với loại quỷ ma cấp 4 này. Phải biết được rằng mạnh và máu chó như là Minh Hải, cũng chỉ nhìn hơn quỷ cấp 3 biến dị một chút, thì quỷ cấp 4 phải ghê gớm đến mức độ nào. Hồi còn trẻ, Lão Lý từng nghe kể Sơn Hải Phái cửa năm cao thù hàng đầu để đi giết một con quỷ treo cổ cấp 4 gần 1.000 năm tu vi, mà chỉ có hai người thương tích đầy mình sống sót trở về đây rõ ràng là nhiệm vụ tìm chết lão cứ tưởng rằng ma rừng do thầy mo biến thành cùng lắm cũng chỉ đến cấp ba đỉnh phong là hết vẹo ai ngờ lại ra nông nỗi này bình thường hồn ma rất dễ bị thầy pháp dùng các món nghề đả thương do quỷ hình không có gì che chắn bảo vệ nhưng lão thầy mo đã cao tay lợi dụng bí thuật luyện ra cái xác khô cứng hơn sắt thép làm lớp vỏ quỷ hồn của bản thân thì chứa bên trong Lão thầy mò tự tin đây chính là thứ tà vật vô địch thiên hạ. Thầy Pháp mà gặp chỉ có Đức đi bụi. Quay sang phía cổ Minh Hải và lão quản gia đã thấy họ đang sẵn sàng tư thế chiến đấu. Chút hào khí của già gân nổi lên lão lý hét to đầy rõng rạc. Lòng tứ A cầu lùi ra cửa để cho bọn ta tập trung xử lý miếng xương cục này. Lão thầy mò năm xưa khi chết đã dùng thân cây hòe để bọc xác cầm thêm thảo dược vật tài liệu. Pháp môn đặc thù tự biến sắc của mình thành ma rừng đen, đầy cơ bản là một loại sắc sống, không có lý trí, không biết đau đớn, sức mạnh phi thường ít bị ảnh hưởng bởi pháp thuật trừ tà hơn dạng linh hồn. Nói chung là loại cực kỳ trâu bò và nguy hiểm nhất là trong không gian hằng đậm tối tăm và chật hẹp. ma rừng đem theo bản năng thích địch là giết, nhốn chân nhảy bổ đến chỗ của ba người cả bạch nhãn lóe lên quang mang chích chóc, cả một nhát toàn lực chí mạng. lão còn ra hốt hoảng lấy chiếc chân đầm lên đỡ nhưng mà phần lực chấn quá mạnh, hất văng cơ thể vào vách hang, vết móng vuốt sâu cả tất hẳn lên chiếc chuông của lão. minh hải chớp chớp thời cơ kết ấn vỗ mạnh và sau gáy con ma rừng đen đừng vô ích. tay đau rát cảm thấy nhưng mà đang vỗ vào một cái cột sắt, dương khí phát tán và thân mình cũng không khiến con ma này mảy may suy chuyển nó nắm tay thành quyền vung mạnh về thẳng mặt kẻ tấn công minh hải gấp quá không kịp né vội thủ thế như là võ sĩ quyền anh bố cái tiếng khô khốc con ma đánh trúng khiến cho minh hải bị văng ra ôm cánh tay đau đớn rền rỉ dạn sương rồi thằng này mạnh đến kinh hồn đó minh hải khẽ than khổ còn chưa kịp định thần ma rừng đen lại lao tới Không thể đấu cứng được Minh Hải chủ động né Cô đấm của nó chúng vách hàng vang lên tiếng khô khốc giận người Lão Lý lúc này lôi hồ lô ra bảo bối Vận sức thác pháp Thổi bể lập tức được thi triển Dương Hòa chạy thành dòng đốt vào con ma rừng như là người ta đang nướng vịt Nó lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi tiến từng bước lại phía của Lão Lý Mà kệ cho Dương Hòa đang thiêu nó bốc cả khói đen nguy lắm rồi mà rừng đen chỉ còn cách thầy lý vài bước chân nó giữa cánh tay duỗi móng vuốt chuẩn bị bổ xuống hòng cắt vị thầy pháp thành mấy lát như là dăm bông lão lý đang vận hết sức mồ hôi nhễ nhại thấy nguy hiểm chỉ biết lùi lại nhưng đụng vào bức vách cánh tay sưng sầu đã bổ xuống xem ra thầy lý khó sống rồi tiếng trưng đồng vang lên thánh thót theo một nhịp điệu khó có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện